Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại cho cô là cô kích động Nên anh sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô Nhưng là sẽ theo cho quản gia theo sát cô Khi anh ở công ty cũng cô sẽ gọi điện về hỏi thăm hạn điểm nhi như thế nào Anh biểu hiện như vậy Khiến cho ai cũng tò mò thắc mắc Khó hiểu Nhưng là chỉ họ biết mang dấu chấm hỏi này Chuyện gì xảy ra Cũng không dám mở miệng để hỏi Thời gian cơ thấm thoát trôi qua, Hạ Điểm Nhi cũng bước sang thời kỳ thai phụ của tháng thứ ba. Bắt đầu kén ăn ngủ nhiều, bụng mới ba tháng cũng đã nhồi ra khác thường so với những thai phụ mang thai ba tháng như cô. Hạ Tiểu Thư Có Ngô Tiểu Thư cùng với bác sĩ Lăng đến thăm cô. Một cô nữ giúp việc tiến vào mỉm cười nói, Hạ Điểm Nhi đang đọc báo nghe tin thì cũng ngước nhìn cô nữ giúp việc cười một cái. Điềm Nhi à, xin lỗi cậu lâu như vậy mới đến thăm cậu. Tập đoàn nhà tớ có hạn mục mới nên tớ phải vụ ba lo liệu mà. Ngô Mẫn vẻ mặt hối lỗi nói. Hạ Điềm Nhi không nói gì, chỉ là cầm lấy tay cô bạn rồi trao cho cô một nụ cười. Rằng không sao cả, tớ vẫn rất ổn. Tớ tin khi cậu sinh, ba mẹ cậu sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ rất tiếc vì không thể đưa cậu ra khỏi đây. Ngô Mẫn nói tiếp. Cô đã cố gắng nhờ vào thế lực của ông nội mình. Để tìm tung tích của ba mẹ Hạ Điểm Nhi Nhưng là những năm gần đây Vẫn không có tâm hơi gì cả Lại nói cứ nhìn Hạ Điểm Nhi bị nhốt ở đây Cô không thể nào nhịn được Mà nguyên rùa tám đời Nhà nam gan đay van khong co tam hoi gi ca lai noi cu nhin ha điem nhi bi nhot o đay co khong the nao nhin đuoc ma nguyen chua tam đoi nha nam thien kinh Không mọc được tóc Lăng bac hàng để hai cô nói chuyện thoải mái Anh theo tường lệ kiểm tra sức khỏe Của Hạ Điểm Nhi Mặc dù lúc đầu anh không hiểu tại sao Nam thiên kinh vì sao lại ngược đãi Hạ Điểm Nhi Đến khi biết tin cô mang thai thì lại đối xử với cô rất khác. Hay là vì biết chuyện năm đó, không phải là cô làm, mà hối hận mút chuột lỗi với cô. Nhưng anh lại có một ý nghĩ khác. Đó là ánh mắt cầu xin của Nam Thiên Kỳnh khi nhờ anh theo dõi và điều trị cho Hạ Điểm Nhi. Cũng đồng thời anh nói sẽ chi trả cho anh một số tiền không nhỏ, nếu như anh cứu được cả hai mẹ con cô. Thật ra thì thay như vẫn có thể giữ lại được. Chẳng qua là anh muốn xem thái độ của Nam Thiên Kỳnh như thế nào. Lăng Bắc Hẳn anh là bác sĩ giỏi, Anh sẽ không để cho bệnh nhân của mình xảy ra bất cứ một vấn đề gì. Cô ấy như thế nào rồi? Nam Thiên Kinh đã chờ sẵn trước cửa phòng bệnh của Hạ Điểm Nhi. Lăng Bắc Hẳn vừa ra thì anh liền lo lắng cất tiếng hỏi. Vào thử phòng của anh đi. Lăng Bắc Hẳn nói xong thì liền hướng tới văn phòng mà anh cùng với Nam Thiên Kinh hay nói chuyện mỗi khi anh đến nhà thăm khám cho Hạ Điểm Nhi. Anh nói đi, cô ấy làm sao? Nam Thiên Kinh cố gắng trấn tĩnh nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng. Mỗi khi đến kỳ khám cho Hạ Điểm Nhi, là anh lại lo lắng, không yên, sợ rằng bệnh tình của cô tiến triển công tốt. Tâm trí của anh hiện giờ chỉ đặt ở trên người của Hạ Điểm Nhi. Là song thai. Lăng Bắc Hằng nói ngắn gọn hai chữ, khiến cho Nam Thiên Kinh nhất thời khó hiểu chao mày. Thể lực của cô ấy càng ngày càng yếu đi, khi thai Nhi dần dần phát triển. Sẽ cảm thấy lạnh hơn khi ban ngày, chứ không phải là ban đêm nữa. Tháng thứ bảy thai nhi của cô ấy sẽ mất đi cảm giác dần dần. Tháng thứ chín hoàn toàn là mất cảm giác. Nếu như cô ấy bị vỡ nước ối thì phải lập tức tiến hành mộ để lấy thai nhi. Nam Tổng à, anh cần phải cho người theo dõi cô ấy càng nhiều càng tốt. Lăng Bắc hàng nói. Không có cách gì sao? Nam Thiền Kinh dường như là mất sức lực cất tiếng hỏi. Cái này tôi tin anh cũng biết hiện trạng của cô Hạ. Là vì đâu mà ra Hệ xúc xác có liên quan đến hệ thần kinh Và tâm trạng của một người mất chứng bệnh như là cô Hạ Nếu hệ thần kinh hoặc tâm tình bị kích động Sẽ ảnh hưởng đến hệ xúc xác Và cũng sẽ dẫn đến tình trạng mất cảm giác Rồi Lăng Bắc Hàng lại nói tiếp Cái này không hiểu nhiều Nên không có logic cho căn bệnh Các bạn thông cảm Mình chỉ nghĩ ra như thế thôi Nam Thiên kinh dường như là Không có thể nào đứng vững được nữa Đây có lẽ là ông trời đã trừng phạt khi anh đã ngược đãi cô. Và giờ khi anh đã biết cô quan trọng như thế nào với anh, thì liền cho anh sống trong sự lo lắng và sợ hãi. Nam Tông à, ra như số phận sắp đặt cho tôi gặp cô ấy trước, thì điểm nhị sẽ không đau khổ như thế. Làng bác hằng nhìn Nam Thiên kình một lúc, liền xoay người hướng tới cửa mà đi, đầu cũng không quay lại. Một lúc lâu sau Nam Thiên kình mới phản ứng, lúc này thì hạ điểm nhi đã ngủ anh bước vào phòng nhìn người con gái đang ngủ say trong chan trong phòng phải nói là nhiệt độ rất ấm đủ để cô có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net